Xe của ông Kim chạy thẳng bộ ủy mang tình Đến phòng làm việc của ông Quốc Thấy vắng vẻ Ông gọi người ở phòng bên cạnh Ông Quốc đi đâu rồi? Dạ, bác Quốc đi xuống các khu vực Bị đánh phá sáng nay rồi ạ Ông Kim bội phá đi ra xe bảo hành Xuống các trận địa bảo vệ cầu gia liễn Cậu gì ăn cho ấm bụng rồi đi bí thư à em chắc đói quá Cậu có cầm theo tăm chứa trong túi không? Em bao giờ cuốn phòng thân chứ không cho anh đâu ạ Vậy cậu ghé vào cửa hàng nào đó Mua hai cái bánh mì Tao vừa đi vừa ăn Trên đường đi ở cuối phố Trinh Trách Có cửa hàng mụ dịch ăn uống Có khi ghé vào đấy là mắt mì Không người lái cho ấm bụng Cho ăn bánh mì nóng ruột lắm anh ạ Mì không người lái có phải nụp tam phiếu không Anh cứ như người từ trên trời rơi xuống Cái gì dính rắn đến lưng thực Mà không phải cắt tam phiếu ạ Ông Kim cười Tôi tưởng mì đong sổ gạo mới tính vào tư chuẩn lương thực Chứ bị đã cán thành sợi nấu bán cho mọi người Sao cũng phải tính chăm chú chuyện ấy thì em chịu Lát nữa xuống đơn vị cao xà pháo trước Hay xuống đạo thắng trước à Xuống đơn vị trước Và xem cầu cống bị đánh sợi kiểu nào Ông quốc chắc đã điều truyền đi giao thông Cùng đi xuống đó rồi Ở đạo thắng có cô chi ở đó Chắc đã giải quyết chuyện thương binh liệt sĩ đâu vào đó rồi Ông quốc và thông Đại đầu trường cao giả đón ông Kim tại trận địa, ông Kim hỏi Tình hình thật tại sau trận đánh thế nào? Báo cáo tư, có 2 đồng chí hy sinh, 6 đồng chí bị thương và 1 khẩu 37 ly bị hỏng nhẹ Thông báo cáo bị ông Kim Giải quyết tương binh liệt sĩ đến đâu rồi? Những đồng chí bị thương nặng, đã cho xe kéo pháo đưa lên bệnh viện của quân khu ngay Còn liệt sĩ thì ban chính sách của tình đội đang chờ xin chỉ thị của quân khu ạ Vẫn đi anh em nằm ở chân giữa Thế nhớ máy bay địch quay lại đánh phá tiếp thì sao trưởng ban chính sách đâu rồi ông quốc Các cậu ở tỉnh đội đi qua đảo Thắng rồi Bên tỉnh đội anh nào xuống Tài Minh đi họp ở quân khu Chỉ có tên Lộc Tỉnh đội trưởng và các cậu ở ban chính sách Ông Kim đi đến chỗ hai lễ sĩ Được đặt nằm ngay ngắn đợi trong một cái láng Ông ngồi xuống vua tóc từng người Chúng nó chắc chỉ bằng tuổi Có thằng Tuyên con đông. Nếu người nằm trước mặt ông là thằng Tuyên thì sao nhỉ Chắc ông cũng đau đớn trước nỗi mất mát con như bố mẹ của hai liệt sĩ này Đôi khắc nhật nhất của chiến tranh có lẽ là chết chóc Đó là sự mất mát không gì bù đắp được Ông Kim đưa tay vuốt tóc của hai liệt sĩ lần nữa Rồi ngẩng lên nói với ông Quốc Lấy xe kêu pháo đưa anh em về Để ở hội trường ủy ban tỉnh cho đăng hoàng ông ạ Tôi cũng định thế, Sự cầu lộc qua Đào Thắng trở lại sẽ cho đưa anh em về hội trường ủy ban Đồng thời cho xe đi đón gia đình của anh em lên Ông Kim quay sang hỏi thông Hai cậu này người huyện nào? Một đồng chí ở Thạch Sơn, một đồng chí ở Yên Lộc ạ Đi đến một khẩu đội Thấy một chuyên sĩ băng ngờ trên đầu vẫn ngồi trên bơm pháo Ông Kim cười hỏi Mảnh bóng Mỹ đã hỏi thăm vẫn không sợ ai sao Mà vẫn ngồi chờ đánh nhau tiếp đấy đồng chí Cháu phải trả thu cho cậu Khưng và cậu Cận bác ạ Thông nói với cậu chiến sĩ Bác chủ tịch tỉnh khi nãy đến thăm Tôi đã giới thiệu với các cậu rồi Còn đây là bác bí thư tỉnh ủy Ông Kim hỏi Quê cháu ở đâu? Cháu ở sang Cao Sơn, huyện Linh Sơn ạ Cháu là con thứ mấy? Dạ, cháu là con cả Các cháu hôm nay trên đấu dũng cảm lắm Đã bán một máy bay mỹ rơi tại chỗ bắt sống được phi công Và sẽ nói với bác chủ tịch thưởng cho các cháu Các chiến sĩ vô tay hoàn hồ Ông Kim thấy lòng bệnh nhẹ nhóm phần nào Đường sắt bị bom sập có nặng lắm không? Ông Kim hỏi ông Quốc Gần như sập hoàn toàn Ông Quốc trả lời Gây gì? cầu phóng trường tiên giao thông có mặt tại diện trường không? Cậu ấy đi xe với tôi Đang cùng với các đồng chí bên đường sắt Bàn cách khôi phục lại cầu Cậu đồng bộ thì sao? một quả bom rơi gần sát mố cầu khiến cầu hướng hạ nhà thông nói. từ khi chúng cháu nhận nhiệm vụ bảo vệ cầu đến nay chưa khi nào địch tập trung nhiều máy bay đánh phá ác liệt đến như vậy. hết túc này lại đến túc khác, thanh nhau ném bom và phóng rocket liên tục gần nửa tiếng đồng hồ liền. ông kim nói. tình hình mỗi ngày càng thêm ác liệt, anh em động viên nhau chiến đấu cho tốt. trước mắt, Từng sẽ tường cho đơn vị hai con lợn một tà để anh em bồi dưỡng sức khỏe. Vâng, bí thư hãy tin ở đến với chúng tôi Ông Kim quay sang nói với ông Quốc Ông qua đảo thắng xem tình hình ra sao Và động viên anh chị em dân quân bên đó Tôi đi ra ngoài cầu xem sao Nếu cần có khi phải xin lực lượng công binh của quân khu chi viện Cầu thông lo giải quyết việc đưa hai chiến sĩ Hy sinh về hội trường ủy ban Và chúng sẽ tỉnh đổi đi đón gia đình của anh em lên nhé Đợi tớ và ông Quốc về Sẽ bàn việc lễ tang và trôn thức anh em ra sao Nếu gia đình muốn đưa về quê thì cũng phải tạo điều kiện tốt nhất Tổ chức đưa về cho chú đáo Chương 11 Cơm nước xong Các ông trong tổ phái viên vừa uống nước Vừa đánh giá buổi làm việc với huyện ủy Vĩnh Hòa Thì đình vào Chào các anh Hôm nay làm việc với Vĩnh Hòa kết quả tốt chưa ạ Đình trong hỏi vồn vã như lâu ngày mới gặp lại Ông gần chỉ vào chiếc ghế bỏ không bảo đình Anh ngồi uống nước Nói chung buổi làm việc đạt kết quả tốt Các trai dầu huyện Vĩnh Hòa có nhận ra sai lầm của mình không ạ? Nhận thức là một quá trình Mới làm việc với nhau một buổi Thì làm sao mà các đồng chí đó nhận ra ngay sai lầm của mình được Nhưng tôi tin rồi đây các đồng chí ấy sẽ nhận ra hành động xúc lỗi của mình Ông Kim và bà Thường xuống đó có phải không ạ? Đúng vậy Nhưng làm việc chưa xong Thì nhận được điện báo máy bay Mỹ Đánh sập cầu đường sắt ra liễn nên anh chim về ngay Chị cho chị Thường ở lại làm việc Và về cùng xe với chúng tôi Sao anh biết anh Kim và chị Thường xuống Vĩnh Hòa Tôi tính các anh đi một lúc Thì hai người vội vã lên xe Nên tôi đoán vậy thôi ạ Sật thầy khó chịu Trước kiểu nói lấp lửng của đình Nên hỏi lại Vì sao anh Kim và chị Thường Thấy chúng tôi đi thì họ vội vã lên xe vậy theo tôi Ông Kim và bà Thường Sở huyện ủy Vĩnh Hòa dao động Nên xuống để tiếp xúc Bà vỗ tay vào bàn tỏ vẻ khoái chí. Đúng đúng Tôi cũng nghĩ giống như anh Định Ông Kim đang muốn dùng huyện ủy Vĩnh Hòa Làm vật thiên dựng của mình Vì thế nếu để cho lãnh đạo Vĩnh Hòa Nhận ra sai lầm của mình Mà tư bỏ ý định làm thí điểm về quán, Thì có những ý tưởng của ông Kim sẽ biến thành mây khói Ông sắc đột ngay câu nói của bao Tại sao ông bảo Anh Kim dùng lãnh đạo Vĩnh Hòa Làm vật thiên dựng của mình Nếu câu này đến tại anh Kim Ông sẽ giải thích thế nào với anh ấy Đình nghe bao bảng ghi dũng bình Liền lên rằng Tôi tính ảnh bào nói đúng đấy Ông Kim đang cử bà Thường và Thanh Hoàng Pháo ban của tôi xuống chỉ đạo Hồng Vân Làm thí điểm một số hình thức khoán Nếu thành công thì mời các nơi Về hợp tác xã Hồng Vân để học tập Và mở rộng ra trong toàn tỉnh Nếu qua phê phán của các anh Mà Hồng Vân không dám làm Thì mọi ý đồ của ông Kim sẽ bị pháo chảm Vì vậy ông Kim và bà Thường phải xuống Để tiếp xúc cho lãnh đạo Vĩnh Hòa và xã Hồng Vân Theo tôi nắm được Thì lãnh đạo Vĩnh Hòa và xã Hồng Vân Đã giấu lãnh đạo tình nguy Việc trả ao cho gia đình giáo viên nuôi cá Và chơi đất cho dân làm vụ xanh canh Anh Kim phát hiện ra chuyện này Và thấy nó đưa lại lợi ích thiết thực cho nông dân Nên anh ấy không những không cấm Mà còn tìm cách làm cho nó hoàn chỉnh hơn Nhân đình quà anh Bao và anh Đình thà tôi mang nặng cảm tính Vì trước khi anh Kim và chị Thường xuống thì bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đã kiên quyết bảo vệ tính đúng đắn về việc làm của mình. ông gần không muốn đồng bao và ông sắt cãi vã trước mặt đình nên chuyển hướng câu chuyện. tay bí thư huyện ủy và tay chủ tịch huyện lý luận sắc bén ra phết trong thâm tâm tôi rất kính nể hai cậu ấy thẳng thắn dũng cảm kiên quyết bảo vệ cái mình cho là đúng. cá nhân tôi cũng rất không phục thái độ trung thực thẳng thắn của mấy đồng chí ở Vĩnh hòa hoặc bộc lộ đầy đủ tư cách của người đảng viên cộng sản đình cố lán câu chuyện về thấu ý mình. Các anh kết luận và xử lý như thế nào về việc làm của huyện ủy Vĩnh Hòa và đảng ủy xã Hồng Vân? Bao không đợi ông ẩn trả lời nói luôn. Chúng tôi coi việc làm của lãnh đạo Vĩnh Hòa và xã Hồng Vân là vô nguyên tắc, mới ủng hộ quan điểm lập trường trong cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, nhận thức rất non yếu về bao cuộc cách mạng ở nông thôn. Vì vậy chúng tôi đã đề nghị lãnh đạo Vĩnh Hòa và Hồng Vân phải thân khẩn chìm dầm những sai lầm của mình một cách nghiêm túc Đồng thời định chỉ ngay việc giao ao cho các hộ gia đình thả cá cũng như chưa đất cho nông dân sản xuất cá thể Bởi thường không có ý kiến gì về quyết định của các anh ạ Ông Ấn lờ mờ nhận ra tư cách của đỉnh nên chỉ trả lời gọn lỏn. Chị thường phản đối kịch liệt. Tôi hỏi cho biết tôi chứ tôi cũng đoán thế Ông Sắc nói theo tôi, ý kiến của chị thường cũng có những điểm chung. ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc chứ chưa nên phủ nhận bội. bao hỏi, ông bảo suy nghĩ những điểm nào? nhiều điểm lắm. ví dụ như cần phải để cho mọi người tự do nói ra suy nghĩ của mình, biết chọn lọc những suy nghĩ tích cực và nhân nó lên thành yếu tố sức mạnh của vật chất. đừng lợi dụng mấy tiếng quan điểm lập trường làm vũ khí đàn áp tự do tư tưởng của người khác ông nghĩ câu nói đó không làm cho người ta phải xem xét lại cách hành xử của mình hay sao? Bao biết ông sắc chọc ngoáy mình nên nói giọng gay gắt. Tự do tư tưởng không có nghĩa là muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Đó là một thứ tự do cực đoan. Quan điểm lập trường là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của người cộng sản. Đòi từ bỏ quan điểm lập trường đồng nghĩa với từ bỏ nhân sinh quan cách mạng. Thế cậu ông chỉ từng nói những điều như thế là không có tư tưởng lập trường hay sao? hai cái ông này hay thật, cứ như mặt trăng với mặt trời. Ông gần cầm chén nước đưa lên uống, sau đó ngồi lặng yên nhìn ra bên ngoài. Hoàng hôn nhuộm một màu tím nhạt nhạt phủ lên các ngọn cây cổ thụ. Ông gần thấy lòng bình tự nhiên lấn cấn một điều gì đó. Ông nhớ đến buổi tiếp xúc với ban quản trị và một vài bà con giáo viên ở hợp tác xã Hồng Vân Cuộc tiếp xúc đã để lại trong ông những vấn vương ông chưa từng gặp phải bao giờ. Ông cảm thấy trong ông đang có hai con người, một con người của nguyên tắc và trách nhiệm. Và một con người còn mang dấu ấn bản chất của người nông dân Nơi ông xuất thân đã từng đếm trải thế nào là đói, thế nào là nghèo Phải chăng vì thế mà ông cảm thấy mình đang dao động giữa cái đúng và cái sai Hôm nay máy bay Mỹ đánh phá những đâu anh định Ông gần hỏi qua trường khác để cô xóa đi những vương vấn trong lòng mình Định đánh 5 điểm tất cả nhà hiện tại lớn nhất là khu vực Ga Trung Văn và cầu Gia Liễn Tôi nghe nói tổ đường sắt bị đánh hỏng hoàn toàn Gái gì? Thương vong của bộ đội ta có nhậu không? Chính hi sinh và 15 vị thương Dương các trình địa bảo vệ cầu Gia Liễn và ga Trung Văn hy sinh mất 3 người Hiện thi hài của anh em đã được đưa về Để bên hội trường ủy ban tỉnh Anh Kim đi xuống các trận địa Thăm mọi bộ đội đã về chưa? Tôi không đó À, các anh phải trung quyết mới được Nếu để Vĩnh Hòa và Hồng Vân phá giới Thế nào các nơi khác cũng làm theo Bây giờ khó mà ngăn chặn được Các anh có định báo cáo việc này lên ban bí thư không ạ? Ông ngẩn thấy khó chịu Chẳng cần báo với ban bí thư làm gì Đình chứng ngừng Cầm chén nước đưa lên uống Bà thường tỏ ra suốt ruột, Không biết tình hình thế nào Mới đến giờ này chú ấy vẫn chưa thấy về Khi nãy em gọi điện sang ủy ban Thì bên ấy bảo anh Quốc cũng chưa về Có lẽ đang chỉ đạo việc sửa cầu đường sắt ra liễn chị à? Dạo này công việc căng thẳng quá Nên nhà em ra cả người Em lo cho cái bệnh dạ dày của anh ấy quá Thỉnh thoảng tôi cũng thấy chú ấy vừa làm việc Vừa đưa tay xoa bụng Thường chú ấy quá Đã thấy đầu óc lúc nào cũng căng thẳng vì công việc Em nghe nói dạo này Con dím chữa bệnh dạ dày tốt lắm Mấy lần em bảo lên vùng linh sơn làm việc Hỏi ai có dạ dày dím Mua mấy cái mà uống Nhưng nhà em ngại hỏi mua sợ người ta điếu đâm ra mang tiếng Chị xem nơi nào có thì mua cho nhà em mấy cái Ừ Để hôm sau tôi đi công tác mấy huyện vùng trên Có tôi mua cho Mai chủ nhật tôi có xuống cho sơ táng thăm các cháu không Có chị à Em đông gạo tháng này cho các cháu rồi Mà chưa đưa xuống được Tháng này độn gì tình ta thì muôn đời độn sắn khu Chứ có gì thay vào đó đâu ạ? Nghe nói anh cân chú bộ đội hy sinh ở cầu Gian Liễn Đã đưa về hội trường ủy ban rồi phải không chị cô chú đã được đưa về bên đấy rồi, đang cho sanh đi đón gia đình người ta lên. tôi đã qua thăm hỏi các chú ấy. tội quá, cha mẹ nhìn ăn nhịn mặt nuôi được đứa con lên gần lấy tuổi, bây giờ phải mất con, nghi thương quá chị ạ. chiến tranh biết làm sao được, không hiểu có chuyện gì mà giờ nay chú ấy chưa về nhỉ? em cũng sốt ruột quá. ông kim tay sách chiếc giấu cày đi vào với dáng độ mệt mỏi bơ phờ. Bà Lê chạy ra lấy cái điếu cảnh trong tay ông Có việc gì dưới ấy mà giờ này anh mới về Giải quyết việc thương binh đại sĩ xong Lại phải ra xem tình trạng cầu cống bị sập ra sao Để bán cách sửa chữa Sau đó còn đạo trắng thăm mỏi Và động viên các cháu dân quân Rồi còn làm việc với cô Chi xong mới về được Cô mình cho anh xin một cốc nước đường Trước khi nào mệt như hôm nay Đã thấy cái dạ dày tự nhiên trở trứng Đau hơn mọi hôm Bà thường nói Chú làm việc cậu ấy lại ăn uống thất thường Dạ dày làm bằng sắt mai ra mới chịu nổi Bà Lê đưa cốc nước đường cho ông Kim Em pha ít ăn uống cho đỡ mệt Còn để bụng ăn cơm Ông Kim cầm cốc nước đường Chưa uống bội hỏi bà thường Tình hình làm việc với huyện ủy Vĩnh Hoàng Kết quả ra sao chị Bà Lê chắc chồng Anh làm việc từ sáng đến giờ chưa hết trán hay sao Mà mới đặt chân về nhà không thầm để ngơi Nó hỏi ra sao với ra răng Người đánh như con mèo hen Mà không biết giữ gì sức khỏe Uống nằm năm ra đấy chỉ khổ em thôi Bà thường nói xen vào Cô Lê nói đúng đấy Giờ này cho người chú sọ mạnh Muốn làm việc lâu dài Phải biết giữ gìn sức khỏe cho mình chú ạ Ông Kim đưa cốc nước đường Lên tuôn một hơi rồi đặt cốc xuống bàn nói Cốc nước đường của cô nàng Còn hơn cả thuốc tiên Uống xong cho người khỏe ra ngay chị ạ Bà thường trêu ninh vợ khéo nhỉ Dạ vừa tới đã bắt chuyện với chị đấy chị ạ Em còn lạ gì Anh cơm được chưa để em dọn Thế cô nàng và chị thường chưa ăn à Hai chị em trừ anh về Ăn luôn thế Đúng với truyền thống của phụ nữ Việt Nam Nuôi con chờ chồng Thôi dần cơm ăn đi chị thường đói. Còn cả dầm tương công hay hết rồi hả cô nàng Mới châu dạ dày đau xong Nhìn ăn cả vài bữa Khi nào đỡ đau tiếp tục ăn chỉ một miếng con con thôi vậy. bà lê kiên quyết đã nói không ăn là không ăn. thua rồi. bà lê và bà thường cười. bà lê bỏ đũa đứng lên đi vào bếp. là sau bên cái bát trong đó đựng nửa quả cà, bát dầm tương đặt tung băm. chú ấy vừa bảo thua cô hóa ra cô lại thua chuối bà thường cười bảo chị thấy đấy bữa cơm nào không có miếng cà bát dầm tương Lại cứ ôm lấy chén cơm ngơ ngác nhìn quanh như cái anh bị mất sổ gạo ấy chả ôn nghèo kẻ khổ anh để nhớ lại cái từ đi làm tá điền chân trâu cày ruộng cho địa chủ đình ngày xưa tôi chưa tính có ai làm được cái món cà bát dầm tương ngon như nhà địa chủ đình chả quả cà cứ vàng ưm cắn vào mồm không muốn nuốt mà cứ muốn gập mái để thưởng thức cái vị thơm ngon của nó anh khen cà địa chủ ngon không sợ mất lập trường à Ngon thì cứ bảo là ngon Chứ bố lẽ cả đi chủ ngon cũng phải nói thành giờ Cho có lập trường giai cấp hay sao Vừa lùa được mấy miếng cơm Ông cơm Thế sót ruột nên hỏi Tình hình làm việc dương các phát viên bảo huyện ủy Bích Hòa Sau khi tôi đi có căng thẳng lắm không chị Vợ Lê nổi cáo Anh có muốn sống để còn dạy dỗ con cái thành người không Nói cho tin đã không phải dành thời gian Để nghĩ đến mình nữa chứ uống nằm rạc ra đấy Liệu còn lo được cho ai nữa không Biết rồi, biết rồi, xin cô nàng đừng có nữa, tôi ngoan ngoan ăn cơm đây. Nói xong, ông thương cười vào lừa vội, bắt cơm vào mồm, rồi định bỏ bát xuống bơm, bà Lê giật lấy bát xới cơm tiếp. Hai bát mới đủ tiêu chuẩn, cầm lấy bát, em đi lấy thêm cho miếng cà. Bà từng không nhịn được cười. Ăn cơm mà đầy vợ dỗ như trẻ con, chú không biết xấu hổ à? Thỉnh thoảng cũng phải làm đúng một chút cho nó trẻ đa ạ Được anh làm đúng thì đã phúc ba đời cho nhà em Đợi bà Lê đi vào trong bếp Ông Kim hỏi nhỏ chuyện gì xảy ra tại Vĩnh Hòa thế chị Chú cứ ăn cơm cho xong bữa Rồi tôi kể cho nghe Tôi muốn chị cho tôi biết Kết luận cuối cùng của các phái viên như thế nào yêu cầu huyện vị Vĩnh Hòa Chầm dầm những việc làm sai trái của mình Còn xử lý cụ thể Thì sau khi các hộ gia đình thu hoạch xong cá Trả áo lại cho hợp tác xã Hợp tác phải có kế hoạch khai thác diện tích mật ao Trong vườn các hộ gia đình Không được chưa đếp cho xã viên làm vụ sân canh Nếu muốn làm vụ sân canh Thì vài do hợp theo xã đứng ra tổ chức Đưa sản xuất khoán cho nhóm lao động làm Ông Kim đặt bát cơm xuống bâm thở dài Hỏng hết rồi Nói xong ông Kim lồ bồi bát cơm Rồi đứng lên Xét cây điếu ra ngồi bền Xuống chức diên lặng lẽ hút thuốc lào Bà Lê than vãn Em đã nói với chị rồi Chị đừng vội kể chuyện làm việc tại Vĩnh Hòa cho anh ấy nghe Anh ấy mà biết thì đêm nay sẽ nằm trần trọc suốt đêm Thế mà chị không nghe em Cô sần sẹp bắt đứa đi Cứ để đấy cho tôi Tôi có bài thuốc chữa bệnh chú ấy hay lắm Giờ bà thường gọi to Chú Kim Cô Lê vừa nhận được thưa thằng Tuyến đấy Chú không vào đọc xem nó nói gì hay sao Ông Kim đứng bật dậy Sẽ cái điếu đứng lên đi vào nhà thư thằng Tuyến đâu Đừng cứ ngồi mãi người ấy để giúp thúc nào, có đứng đồng tuyến gửi thư về không? Gần thư khi nào? Châu đô vừa đưa cho em chiều nay, cái thằng gan lì tướng quân thật. Sáu tháng nay không thể biết cho bố mẹ và các em lấy nữa chứ. Theo như trong thư nó nói thì nó bận lắm, ngoài chương trình học tập, nó thường xuyên phải đi tham dự meeting tuần lành với nhân dân đức phản đối mỹ xâm lược việt nam và ủng hộ nhân dân ta chống mỹ. Thì giờ còn lại là đi lao động để kiếm tiền, nó bảo cuối năm thế nào cũng kiếm đủ tiền mua cho ông chiếc xe đạp đi ăn măng đấy. Khổ quá, ra đi đã dặn đi giận lại là chỉ có học tập, học tập và học tập. Ngành ngọc của nó rất cần cho công cuộc xây dựng đất nước sau này, ấy bảo nó đi lao động kiếm tiền để mua xe mua cổ cho bố nó làm gì không biết. Bà thường nói, đâu phải chỉ một mình thằng tiên tranh thủ lao động kiếm tiền, sinh viên của mình đang học ở các nước đều thế cả. Đến nước mình nghèo còn thiếu đủ thứ Chúng nó ăn chơi học đòi mới lo Chứ biết lo cho cuộc sống của bố mẹ ở trong nước Là đều đáng mừng Chứ vì gì chú về trách thằng Tuyên Ông Kim đọc xong Đưa nán thương lại cho bà Lê Rồi cây vui vẻ Cái tầng ở nhà chung ba gai tướng cướp tế Mà hóa ra giỏi Nó sẽ làm nên chuyện sau này đấy các bác ạ Bà thường cho phước vào nó, Trong đầu hút vừa nhả khói vừa nói Cô Lê vừa trách tôi Điều chuyện làm việc ở Vĩnh Hòa ra nói làm chú uống cái kìa thế nào? Ngồi ngắm trời ngắm đất và đọc thư con đã thấy khỏe người ra chưa? Tôi mà không mệt tôi qua cho mấy cái tài phái viên kia một trận. Không muốn giữ cái ghế bí thư tỉnh ủy nữa à? Thế chị bảo vì giữ cái ghế bí thư tỉnh ủy mà đành cơm bỏng trước việc làm độc đoán như thế này hay sao? Chú còn là vị trí bí thư tỉnh ủy tiếng nói của chú còn đôi chút trọng lượng. Chú chú mà bị hạ bệ Thì không những không nói được ai Mà những toan tính của chú đối với tình hình nông nhập của tình Cũng trở thành công cấp Bà Lê trách Chỉ lại thế rồi Chỉ định không cho anh ấy nghỉ ngơi một lát hay sao Bây giờ 19 giờ Còn những 6-7 tiếng đồng hồ nữa Của ta hồ mà ôm ấp Bà Lê cười Cứ chạm đến người là anh ấy Đưa chuyện hợp ta xa ra nói Có màu ôm với ấp theo chị nên làm gì với tình hình ở Vĩnh Hòa ông kim hỏi tôi thấy mấy cậu lãnh đạo ở Vĩnh Hòa rất vững vàng không có gì làm cho lệnh của các ông phái viên đâu chỉ tội mới tay ở Hồng Vân tôi lần đầu tiên tiếp xúc với các vị ở Trung ương xuống cứỡ như mình đang sống trong giấc chim bao ngày lá bao bảo các anh đi ngược lại đừng nối tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của Đảng mà tay nào trên đấy xanh như tàu lá chuối Cứ đoàn ra về, tay kỳ, biết thư đảng quỷ và tây an Chủ nhậm hợp tác gặp dân tôi hỏi Làm sao đi bắt, liệu chúng em có bị trung ương phê bình không? Thường quá đi mất Chị bảo sao với mấy tay ấy Tôi bảo không phải lo gì cả Thường đến có kéo theo trên lôi xuống cũng một mực bảo Tôi muốn làm cho dân no ấm thì chẳng ai làm gì được mình đâu Có lẽ sang mai tôi phải đi bức hỏa chị ạ Chú không nhớ ngày mai là chủ nhật à? Hử nhỉ, đầu óc cứ lộn cả lên Bà từng hú tên một đứa thuốc lào Rồi đứng dậy ra khỏi nhà ông Kim Bà lấy dọn dẹp các thứ chuẩn bị đi ngủ Bỗng giật nhớ Có cái ông Tào nào đó Gửi cho anh bốn cái dạng dành dím Và hai chai mật ong Chẳng là của ông Tào ở xã Du Thượng Có phải ông Côn Đưa không Chú Côn Đưa Anh cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình một chút Đã có khi còn đổ mồ hôi Dạo này anh hay kêu đau dạ dày Em lo lắm Việc nói chẳng cho mình nghĩ. Cả tình này có phải chỉ có mình anh đâu. Một người lo bằng cả kho người làm. Anh có ôm đồm hết công việc của mọi người đâu. Nhưng có những việc nếu không có thái độ kiên quyết của anh thì chẳng bực đi ra việc gì cả. Anh cũng cần chú ý đến tác phong làm việc của mình. Có vài ý kiến cho rằng anh có tác phong độc đoán quân Việt đấy. Anh công nhận trong công việc đôi khi mình thức bình tĩnh thật. Nhưng cũng chỉ vì công việc thôi Chứ chẳng vì tư lợi hay chú uống gì ai Sáng mai xuống trăm con Mà không có gì cho chúng nó à Chúng nó lớn rồi hơn bữa chẳng có gì mà cho Hôm trước cậu Minh ở tỉnh đội Có cho anh mới có lương khô để ăn khi đi công tác Có khi em lấy đưa xuống cho các con Cầm tem chiếu đi trèo gặp cửa hàng nào bán bánh mì Mua cho chúng nó mấy chiếc Chưa mai cũng kiếm cái gì đó cho chúng nó ăn tươi một bữa Thường chúng nó quá Lần đầu tiên em thấy anh nghĩ đến con ấy. Nghĩ để trong bụng Chứ có phải lúc nào cũng nói ra Em biết cho thằng Tuyên lá thư, Bảo nó tập trung vào học tập Không phải kiếm tiền mua xe cổ cho bố Cứ bảo với nó Chế xe cũ còn tốt Quý đến bố lại được phân phối thêm chiếc xe đạp hương nghị nữa Đi làm việc cả ngày mệt rồi Em pha cho anh cốc nước đường với vitamin C uống Rồi đi ngủ cho khỏe Sáng mai còn đạp mấy chục cây số xuống chỗ con nữa đấy Anh hết mệt rồi em đi ngủ trước đi anh qua chú ông côn xem bọn được hợp các giáo du thưởng có thực hiện chỉ đạo của anh gặt lúa về chết cho bà con nông dân không công việc gì cũng dẹp lại đấy anh đi nghỉ đi nếu cần bảo gì thì nói để em qua nói lại anh chỉ hỏi cậu ấy một vài câu rồi vậy em cứ ngủ trước đi nói xong ông Kim đứng lên đi ra khỏi nhà toàn bộ cầu đường sắt và đường bộ chạy qua địa bàn của tỉnh Phước Vĩnh đều bị máy bay mỹ đánh hư hại nặng, chiếc kỳ cụt đầu xuống sông, chiếc vỡ mố mấy chục nhà ga trên tuyến đường đều chịu chung số phận. Hơn một tuần nay bốn dân không thấy máy bay mỹ đánh phá trên địa bàn của tỉnh, lâu lắm mới có được một khoảng bình yên, mới nhận như bay dưới một bầu trời đầy sao, trăng vầng vạch chạy trên cánh đồng lúa đang vào vụ gặp trăng tràn vào cả lán của các nữ dân quân. Mơ và Thao nằm chuyện trò Trên một chiếc chiếu trải xuống nền đất Mấy cô gái khác đang túm tụm đánh tú lơ khơ. Mơ đôi tay vân vơi tóc của Thao hỏi Tấy bức đâu mà không thấy ngồi đánh bài với chúng nó nhỉ Nó đang ngồi nói chuyện với anh Phong ngoài kia Anh Phong chưa về đơn vị à Anh chị đang quấn đánh nhau vì chưa muốn rời Lại khổ thôi Sao lại khổ Mơ thở dài Giống như tao với anh Đào đấy mày yêu anh Đào lắm vậy không? Hình như dân xuống hay sao mà nhạ Hôm anh ấy và anh Phong Đến giúp bọn mình tập bắn máy bay Vừa nhìn thấy anh Đào là tao có cảm tình ngay Cứ như đã gặp nhau nhiều lần ở đâu đó Bên ngoài bức nhìn đánh Trăng Giải bao la quanh mình Khẽ khẽ thốt lên Trăng đẹp quá anh gì? Ừ Hôm nay chẳng biết bao nhiêu âm lịch mà Trăng tròn quá Chú quậy cũng nhìn gió mồn một Em chẳng nhìn thấy chú quậy đâu cả. Chú ta ngồi lù lù từ gốc cây đa kia mà không nhìn thấy thì kém quá. Ngay còn đi học thì giáo em bảo Cái vùng đen mà mình nhìn thấy chưa là biển trên mặt trăng có đúng không anh? Trên mặt trăng chỉ có bụi đá chứ nằm gì có biển. Nếu có biển thì đã có sự sống. Chán nhỉ? Giống như người ta đừng khám phá mặt trăng Mà cứ để thế cho những người ở trên trái đất này Tưởng tượng ra Bao nhiêu điều đẹp đẽ Về nó thì hay biết bao nhiêu Em có một tâm hồn lãng mạn như vậy Chắc học giỏi văn lắm phải không ba năm cấp 3 Năm nào môn văn của em cũng được xếp loại giỏi ở trường Em mới ước sẽ trở thành một cô giáo dạy văn mà không được Sao không được Em thi 10 cộng 3 vị trượt Sao em không tin lại Năm ngoái em đã định đi thi lại Thì bố em mất Hai em của em còn nhỏ Nên em ở nhà lao động lấy công điểm giúp mẹ em Quý anh có đẹp không Tuyệt vời luôn Anh kể cho em nghe đi Làng Anh nằm sát con sông Hồng Có một cái tên rất đẹp Làng Vân Hạ Có nghĩa là mây xa xuống Big mới nghe tên tôi đã biết làng Anh đẹp rồi Các cụ bảo tên làng Anh Có từ thời Hai Bà Trưng Chuyên tuyết kể Khi hai bà bị quân của má viện đuổi đánh Chạy đến làng Anh Thì gặp phải xung động Quân má viện giao hò Từng sắp bắt được hai bà Người đâu mây từ đâu Ở trên trời kéo đến mù mịt Chạy lấy hai bà Đến khi mây tan Thì không thấy hai bà đâu cả Con gái làng Anh chắc đẹp lắm vậy không Làm sao mà đẹp bằng em Em xấu như ma Anh chỉ kéo động viên em thôi Em đẹp thật mà bực nói tảng có chuyện khác Anh ơi, ban đêm máy bay Mỹ con ném bom được không anh? Máy bay bây giờ hiện đại lắm, nó có thể đánh phá trong mọi thời tiết Ở ngoài này chúng nó chưa đánh vào ban đêm Nhưng trong khu 4 thì không đêm nào là chúng không đánh Thế thì khó bắn lắm anh nhỉ? Những loại pháo cao xả cơn lớn có thiết bị bắn ban đêm Nên máy bay Mỹ vẫn bị rơi đấy Nhưng sau đánh hỏi chuyện quê, em lại chuyển qua nói chuyện đánh nhau Vậy anh kể chuyện quê anh đi Em đã nhìn thấy sông Hồng bao giờ chưa? Ngoài việc lên trường huyện để học Em có đi đâu ra khỏi làng đâu mà nhìn thấy sông Hồng ạ hết trên trành Anh sẽ đưa em về quê anh Cho em ngắm sông Hồng thỏa thích thì thôi Anh chỉ nói thế thôi chỉ đến lúc đó Anh lại quên ngay em cho mà xem Làm sao mà quên em được Nó rồi không đưa tay Nắm lấy tay bích Bích rụt tay ra Chúng nó nhìn thấy Chúng nó cười chết Em không quên anh chứ Bích đùa Tính em hay quên lắm sáng mai là em quên anh ngay Nói xong Bích hôn và má Phong thật nhanh Rồi bỏ chạy về lán, Ôm chầm lấy Lý Làm những con bài Lý đang cầm chân tay Rơi là tả xuống chiếu Lý mắng Ơ cái con này Có gì mà thở như mà đuổi thế Làm nổ hết bài của tao rồi Lênh chủy ra phía phòng Đang đi tới Má kia kia Mấy cô gái cười rộn lên Phong vào lắng Mới cô gái càng cười to Phong chẳng hiểu chuyện gì hỏi Có chuyện gì mà các em cười vui vẻ thế Cái bích vừa bị ma máu cổ tí chết anh à lành nói xong Danh mãnh nhịp Phong Phong thấy nếu còn đứng đây Mình sẽ trở thành mục tiêu cho các cô gái châu đùa liền bảo Anh đã bảo anh thôi con gái đạo thắng rồi mà Thôi anh về đơn vị đây Nói xong Phong đi ra khỏi lán Anh Trăng vẫn lồng động Soi xuống cánh đồng chương mười hai, chi bàn giao công việc ở huyện ủy cho thanh điều hành, còn mình về gia đảo trực tiếp chỉ đạo thu hoạch vụ chim và bàn làm vụ sen canh sau khi gặt xong theo chỉ thị của ông Kim. trong số chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy chỉ có chi là nữ, từ một huyện ủy viên phụ trách chi hội trưởng phụ nữ xã, chưa được điều lên làm phó chủ tịch huyện rồi được bầu làm bí thư huyện ủy. chi thuộc vào hàng phụ nữ đẹp, khuôn mặt trái xoăn, đôi mắt đen láy với đôi mắt dài như kẻ. Tên đình thoáng tả với nước da trắng, xuất thân trong một gia đình thuộc vào hàng trung lưu ở nông thôn, bố dạy học ở trường tỉnh từ thời còn ta bị chiếm, mẹ làm ruộng, mấy anh em Chi đều được ăn học tử tí. Trong cải cách ruộng đất, gia đình Chi cũng bị lao động một thời gian, Chi vừa bỏ giờ chương trình lớp 10 quay về tham gia làm ruộng với mẹ. Sau khi sửa say, bố Chi được tiếp tục dạy học. Ông muốn Chi học tiếp nhưng Chi xin ở nhà tiếp tục làm ruộng, năng khiếu hoạt động chính trị bộc lộ ở Chi rất sớm cô tham gia công tác chi đoàn thanh niên thôn rồi lên xã, chỉ hai năm sau chỉ được bố trí cương vị trưởng ban liên hiệp phụ nữ xã, rồi chỉ 4 năm sau đó từ cương vị phó chủ tịch huyện chỉ được bầu luôn làm bí thư huyện ủy. nhìn bên ngoài không ai nghĩ chỉ có một ý chí mạnh mẽ, quyết đoán mỗi khi gặp phải khó khăn trong công việc. ông Kim rất tin chi vì thấy ông giao cho cô một nhiệm vụ hết sức nặng nề là tìm mọi biện pháp vực hợp tác xã gia đạo từ chỗ yếu kém trở thành một hợp tác xã khá làm điểm để giúp kinh nghiệm chỉ đạo hợp tác xã yếu kém khác trong tỉnh. Chi mang theo quần áo tuân chuẩn giàu ăn trong tháng về ở trong nhà bà quê. kể từ ngày ông Kim và Chi đưa bà quê lưu lạc xin ăn trở về với con cháu, bà quê lúc nào cũng có ông Kim và Chi như ân nhân của mình, mặc dù Chi chẳng có công cán gì trong việc này. Trước ngày vào vụ gặt chưa mấy hôm, Chi đề nghị tổ chức họp giữa đảng ủy xã Đạo Thắng. Ban quản trị hợp tác xã gia đạo và nhân nào Để thăm dò xem ban quản trị có dám mạnh dạn Tìm một vài kết khoán mới Thay cho cách làm cũ bộ hành việc đánh cảnh vào họp bình điểm vào mỗi tối hay không Cuộc họp căng thẳng Với những lời qua tiếng lại Cuối cùng vẫn không đi đến đâu Lịch bảo danh được sự đồng tình quản noãn Chủ tịch xã viện lý do sắp vào vụ gạt rồi Không có thời gian để bàn bạc thay đổi cách thực hiện Chỉ biết ban quản trị gia đạo Đang tìm cái hoán binh đến đó chẳng Tôi đi quốc trong bụng các anh, các tính thức đây do nhập nhầm nên các anh được hưởng lợi nhiều, ngồi chán với nhau, các anh cũng tính vào công điểm học, học một ngày các anh tính ra 2, 3 ngày, một tháng các anh đi ra đồng không quá ba ngày nhưng công điểm các anh vẫn nhiều hơn giáo viên suốt ngày bấn mặt cho đất, bấn lưng cho trời. Cái quán chúng tôi đưa ra tạo nên sự công bằng trong lao động bởi có định mức cụ thể cho từng công việc khác nhau, ai làm việc nặng, việc khó thì được tính công nhiều hơn, ai làm việc nhẹ, việc đơn giản thì công ít hơn. Ông đội trưởng ăn xong chỉ có việc đánh càn mà vẫn được tính một công như người đi cày, thưa các anh, có công bằng không? Nguyên nhân của tình trạng trong công thắng điểm cũng do thiếu sự công bằng. Người làm dối, làm lười cũng được hưởng công như người chân năng, làm tốt thì ai dạy gì phải bỏ sức đàng cho những kẻ làm lười, làm dối hưởng. Lịch tức khắc phản ứng. Đồng chí bí thư viện ủy không nên bới đó cả năm, công điểm của chúng tôi đều được công khai cho bà con xã viên biết. Việc họp hành Chúng tôi có việc mới họp chứ không khi nào họp xung Ấn chí bảo chúng tôi bay ra họp hành để chạy chén. Đồng chí tới chúng tôi chạy tránh sau khi họp hành bao giờ chưa Còn việc có thay đổi cách khoán và làm vụ sân canh hay không Là do tập thể ban quản trị chúng tôi quyết định Nguyên tắc khi vào hợp tác xã là tự nguyện Mới có thay đổi cách khoán hay làm vụ sân canh cũng là do tự nguyện của bà con Thủ tế không nên dùng chỉ thị để bắt ép đoạn thấy cần phải ủng hộ ban quản trị gia đạo nên nói luôn Tôi thấy những thay đổi Một tập quán làm ăn không phải dễ Đừng nói gì sao tôi, Khi chúng ta cải tiến cái cày chiều vui Thành cày năm mốt Nhiều nông dân cho rằng nó nặng đầy khó cày Mãi mấy năm sau mới bỏ được cày chừa vui rồi đến việc Cấy dày cấy thưa cũng như vậy Suốt ngày đại hát ra giả Cấy thưa thừa tóc cấy dày cốc ăn Nhưng có phải ai cũng cấy thương ngay đâu Quay lại nói chuyện khoán bây giờ cũng vậy Quen rồi có sửa cũng vậy Sửa dần dần chứ không khi nào sửa ngay được Lịch trình nhoáng đụng ngộ mình, nhưng càng tỏ ra cứng cỏi. Tôi là lớp chủ nhiệm hợp tác xã quy mô đầu tiên được ký đi tập huấn ở trường nghiệp vụ nông nghiệp của tỉnh. Tôi đã được giáo viên giảng cho nghe thế nào là hợp tác xã quy mô, mục đích của việc đưa hợp tác xã nhỏ lên quy mô và các phương pháp tiến hành từ việc tổ chức đội sản xuất cho đến cách quán cho lao động. Qua học tập, tôi thấy cấp trên đang nghiên cứu dự kỹ trước khi ban hành những quy định về tổ chức hợp tác xã quy mô. Vì vậy không có lý do gì chúng ta tự sửa đổi những quy định của trên chi không ngờ tình hình phức tạp hơn cô nghĩ Sau buổi họp chi nói với luận cái bộ sầu ban quản trị này phải tìm cách thay đổi chị ạ Để những anh này ở vị trí chỉ đạo sản xuất của hợp tác xã Không chóng thì thầy sẽ đẩy hợp tác xã xuân vực mà thôi Tôi cũng nghĩ thế Nhưng muốn tài không phải chờ đến nhiệm kỳ đại hội giáo viên chị à. Nếu ta tổ chức đại hội bất thường dưỡng nhiệm kỳ Cũng chẳng có gì sai với điều lệ của hợp tác xã Không thay ban quản trị thì khó mà thay đổi được gì Đã khỏi cuộc họp Lịch bỏ nón Về nhà tôi đi Sáng nay trước khi đi họp Tôi giao cho Thanh Ngọ bắt con cầy Nhà thằng Lấu về nhà tôi để hạ Bọn tôi mời ông về tránh cho vui bà chi mà biết bọn mình họp xong Kéo nhau đi đánh tránh dịp cầy thì bỏ mẹ Nhà tôi kính cổng cao tường, Ông đừng có lo răn hỏi lịch, ông đã nhìn thấy con chó nhà thằng lấu chưa? nhà thằng lấu có những ba con, có một con trai trai béo lạnh đít, chắc tên ngò sẽ bắt con ấy. nón cười, khi nói về cuộc họp, ông lịch nói tầm vào tay tôi không phải phát biểu nữa để hơi đi chén thịt chó. tôi tưởng các ông nói đùa, không ngờ các ông mổ chó thật. bọn tôi biết, trong cuộc họp thế nào ông cũng đứng về phía bọn tôi đến mới bảo tên ngọ ở nhà mổ chó để khao ông. Lực nói xong cười bộ hề hả. Con bộ luận tánh lắm đấy, các ông đừng có coi thường. Lực có tổ công, sống có hạ bá, bí thư đồng ủy làm sao mà can thiệp vào nội bộ của hợp tác xã gia đạo được? Ông không nhớ bên quân bộ luận còn có bà Chi à? Bà Chi ở mãi dưới này được không? Đạp xe vào điên sân thính ngọ lấu vào hoang. Đang loay hoay nấu nướng, lịch bảo Cái láo ngọ bận ngủ với vợ hay sao Mà giờ này vẫn còn mổ chó Bắt được chó rồi Ba lần đi ra đường gặp phải Những anh nắm mồm nên anh quay lại Cuối cùng phải nhờ cô Hoang cho vài cái túng Nách như đi chợ Mới lọt được các con mắt tò mò đấy Trên thầy nhờ cô Hoang ngửa lại rút một tay luôn Các ông họp đã xong chưa Xong mà cũng chưa xong dân trả lời Thế là thế nào Lát nữa ngồi ăn, bọn tôi nói cho mà nghe Con chó được bao nhiêu cân thì béo thì bắt, làm thịt luôn Chứ hơi đâu đi cân chảo cho mất thời gian Dân hỏi lấu Ơn lấu ủng hộ hay là tính bà lợn như vụ đấy Em thì thế nào cũng xong Nhưng con mụ vợ em thì không dây tính như em đâu Lịch cười Làm thư ký đội, sổ sách nắm trong tay Còn một vợ cậu có tính Thì cậu cứ ghi vào sổ chi phí ăn Để học bàn thu hoạch vụ chiếm rồi tính sau Lâu nhăn nhỏ Có chịu Hoang đây Anh nói đùa chị ấy tưởng thật Người sinh ra lắm chuyện Hoang tìm một tiếng rồi bảo Các ông đùa hay thật mặc sắc các ông Hỡi đâu tôi đi trõm bóng vào Nói xong Hoang chạy ra sau vườn Cắt thái đầu ngọn lá chuối Cầm vào ngờ ra trước mặt ngọ Ông ngọ đâu Giờ cho ít thịt đem về Cho bọn nhóc ở nhà nào Còn chó mà người năm đấm thịt đâu mà xả uống xả Thế ông không trả công cho tôi nấu con chó trong chúng biết từ nhà chú lấu qua đây à Còn một lít dậu của tôi nữa Cô không nói thì tôi cũng đang nghĩ tới rồi Nhưng thịt đâu mà cô cắt những hai ngọn lá chuối to bỏ bố thế kia Năm ông ăn một con chó làm sao hết được Ông cho bao nhiêu là tùy theo lòng trao rồi của các ông Tôi cắt hai ngọn lá chuối là muốn gói thịt cho ký nếu đi đường anh người ta trông thấy biết các ông ngồi ăn thịt chó với nhau thì hóc xương gỡ không ra đâu ngỏm các ông chủ tịch đang ngồi chưa đừng có nói lung tung tôi biết thân phận làm dân rồi không phải nhắc công việc của tôi là dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ đã xong rồi phần đấu đứng là của các ông và chú lấu tôi về đây chào ông chủ tịch em về đây nói xong Hoàng Nguyên Quỳ đi ra khỏi nhà lịch nón nhìn theo cái cô hoàng ấy chúng có vẻ bồng mồm gì, Nhớ ra cô ấy bô bô, tôi ngồi ăn thịt chó với các ông thì mệt lắm. bố bà cũng không dám nói, lịch nói để nói yên tâm. các ông đem cô ta hay sao mà cô ta không dám nói? lịch cười hề hề. cô ta nấu rượu lậu, nói rằng nhỡ chúng tôi đập nồi rượu là coi như mấy mẹ con trao niu. đúng là anh chàng bán mặt cưa gặp phải cô nàng buôn mướp đắng. Thảo nào mà lúc nào tôi cũng thấy các ông Cũng có rượu uống Ngọ bêm bâm Để xuống chiếc chiếu dài giữa nền nhà Ngoãn cuối nhìn vào từng món để trong bâm khen cái ngọ này làm ăn cũng được đấy nhỉ Nên xuất rượu ra chén rồi đưa lên mời nhoãn Xin mời chủ tịch Đang ngồi chén với nhau thì khỏi chủ tớ Nào mời các cậu Năm người đưa lên chạm chén với nhau Nhấp xong ngụm rượu Ngoãn nói, nói Này, trên đây tôi nói luôn Sáng nay tôi phát biểu ở cuộc họp Là tôi nói chung chung Để các ông có cái cớ mà hoãn binh, Chứ ở vị trí của tôi Tôi không thể không khai ủng hộ các ông được đâu nhé Nói chuyện này các ông cũng phải tính toán cho kỹ Trước khi quyết định không thực hiện làm vụ sen canh Tính của ông Kim tôi biết Chắc bà ông đã được một bài học Ở vụ cây châm vừa rồi Ngày loạn nhắc đến chuyện cũ Lịch không nhịn được cười Đôi khi ngồi nghĩ lại Tôi vừa bực vừa buồn cười tự nhiên đồng ấy lôi tuột cả ba chúng tôi xuống đường không còn kịp cởi giày giáp rồi cứ thấy nắm tay ngỏ nhấn xuống buồn chớp nhìn cái mặt hắn cắt không còn giọt máu buồn cười đến nôn ruột mà không dám cười nói đúng ra con làm vụ sen canh cũng chẳng mất gì của mình dân này có hạt ngô của khoai bỏ vào bụng nhưng tội chết đất cho dân dù chỉ chơi một vụ thôi rõ ràng là làm trái với chủ trương đường nối của đảng tội ấy ai chịu rốt cuộc vẫn là mình Còn việc quán như các ông, các bà ấy đưa ra thì không thể chấp nhận được. Trước đây mọi cuộc họp hành, hội ý chúng tôi đều được hưởng công điểm. Bây giờ các ông, các bà ấy đề nghị các cán bộ trong hợp tác xã mỗi tháng chỉ được tính công điểm họp 2 ngày. Còn lại phải tham gia sản xuất 20 ngày trong tháng. Vô đi hết sức, làm sao mà chấp nhận được? Thôi, việc ấy các ông bàn luận với nhau sau. thì chó năng ngon mà các ông nói chuyện bực mình với nhau đâm ra phí bữa thịt tró. Ngọ vừa nhanh ngùng hoàm vừa nói trên đâu rồi có đó liệt gấp một miếng thịt chó bò vào bát gọn ngoãn thằng con tôi đợt này chắc chắn phải dập ngũ ông có ai quen ở tỉnh đội xin cho nó vào đó để khỏi ra mặt trận có được không tôi ơi, chẳng có ai là bà con quen biết được tỉnh đội cả tôi thấy ông chơi thân với ông Hảo huyện đội trưởng lắm hay là ông xin ông Hảo nhận nó về làm bộ đội địa phương huyện tây Hảo khó nhận lắm đến con hắn hắn còn đẩy đi các sư đoàn chủ lực thì đời nào hắn lại nhận con chúng mình. Gia đạo hôm nào thu hoạch, nó nói có chuyện khác. Còn hơn 10 hôm nữa, những tự nhận này nếu ông Lịch đồng ý có khi phải tổ chức gặp sớm để khỏi bàn tính kiểu khoắn này khoắn nọ trong mệt cái đầu. Ngồi nói xong, gấp một miếng thịt chó cho vào miệng. Chi đi ra sân hợp tác xã rất sớm, Hôm nay cố định đi gật cùng bà con Để nắm bắt tình hình làm ăn của hợp tác xã Ngọ và Lấu đang ngồi hút thuốc lào Và tán gẫu với nhau Thấy chị đến lên đứng dậy Bí thư huyện ủy định đi gạch với bà con này rau Mà ra sớm vậy Ngọ hỏi thay cho lời chào Bây giờ mấy giờ rồi mà anh bảo sớm Tôi chẳng có đồng hồ Nên chỉ án chừng Mấy giờ rồi chị Chị đặt tay xem đồng hồ rồi đáp 7 giờ Ngọ giật mình Thôi chết rồi, mấy năm mây chơi khuất không thấy mặt trời nên cứ ngỡ là sớm. Nói xong, ngọ vừa lấy cái búa đứng lên vội vàng đi ra đánh cảnh. lão cũng mở cửa kho lôi ra nào là xe cải tiến, liềm hái, quăng gánh và đòn sắt lạt đem bứt ngồn gang ra sân. Chị hỏi, Sao không giao quăng cánh, liềm hái, đòn sắp, đòn càn cho sắp viên quản? Khi đi làm người ta đem tao có phải đỡ mất tỷ giờ ra sân kho để nhận không? Chị bảo, giao cho họ rồi họ đem quả công đi làm dụng phần trăm của mình thì lấy đâu ra cho đủ lấu trả lời thế không có của hợp tác bà con đi làm dụng phần trăm của mình bằng tay không à nhà nào cũng sắm đủ dụng cụ sản xuất cả nhưng có của hợp tác trong tay thì họ dùng của hợp tác cho ai dạy gì bảo quần nhà mình ra mà dùng ngoài sách búa trở lại và cân nhằn một mình Đã bảo chiếc quý của hợp tác ra mua cho cái đồng hồ buôn rốt Để biết thì giờ đánh cảnh mà chẳng chưa mua Cứ đánh cảnh tù mù kiểu này thì chẳng biết đâu mà lần Biết thế, sau một số bà con đề nghị Cứ ra công việc hàng ngày cho người ta tự quản lý nhau Để khỏi đánh cảnh đi, đánh cảnh về mà các anh không chịu Chị hỏi Quản trạch thế này mà còn vừa làm vừa chơi nữa là tự quản lý nhau Thì có khi còn cứ chối ra ngoài ruộng để ngủ Thế anh quản trường này thì làm sao biết được ai làm tích cực, ai lời biến? Làm gì mà không biết, công điểm đã có rồi anh gặt nhiều thì nhiều điểm, anh gặt ít thì ít điểm Làm thế nào mà biết người này gặt nhiều người kia gặt ít? Tối học bình xét là ra hết Thế như người ta thông đồng với nhau, gặt ít mà nói nhiều để hưởng công điểm thì sao? Phải kiểm tra lúa đưa về sân hợp tác chứ Gặt ít nói nhiều thì nói là ngay Dậu, vợ chồng tí và vài người khác lần lượt đến sân lập tác Nhìn thấy chị đứng nói chuyện với ngọ, dậu hỏi Bí thư huyện ủy định đi gặt với bà con hay sao mà ra sớm thế Cũng đừng đi gặt để xem bà con ta làm ăn ra sao anh ạ thế cười hỏi Đội trình sản xuất đã khoán công điểm hôm nay cho chị chưa Tôi vừa nói chuyện với đội sản xuất xong Anh ngọ chỉ cho tôi hưởng công lao động xã hội chủ nghĩa, chứ không có công điểm của hợp tác, bài dễ rồi mà sao viên chơi ra đồ thì khi nào gặt được. Cảnh đánh hơn nửa tiếng đồng hồ, xã viên mới lục tục kéo ra đồng theo sự phân công của ngọ. Chi gặt cùng vợ chồng tế và dậu, hiện nhìn thấy những chức điểm trong tay chị đưa toàn thoát khen. Em không ngờ chị này gặt giỏ như thế, có khi còn nhanh hơn chúng em. Tôi tham gia lao động đồng án với bố mẹ tôi từ khi mới 13 tuổi Hiền cười Chưa gạch khéo đến đối Chẳng xót bông nào nên chảy đi mót phải bỏ qua những nhóm khác Các cháu không đi học hay sao mà lại đi mót thóc thế Vụ gạch nào nhà trường cũng cho các em nghỉ vài tuần để tham gia gạch với gia đình Các cháu đã biết cả thái gì đâu mà cho nghỉ để gạch Cho nghỉ để đi gạch chỉ là cách nói thôi chú nhà trường biết không cho nghỉ thì phần lớn các em cũng nghỉ để đi mót mà các nhân cơ hội các em nghỉ mấy tuần các thầy cô giáo cũng bươn trải kiếm việc này việc khác để bù vào đồng lương phụ cấp quá ít ỏi của giáo viên trẻ chết thật không biết phòng giáo dục huyện có biết chuyện này không Tế nói chỉ cũng phải thông cảm trong hoàn cảnh của các thầy cô chia nhiều khi thấy nghe thầy cô nói khó cả họng thương lắm Nhưng thường cũng chỉ biết để ở trong lòng Chứ ốc chưa mang nổi mình ốc Còn mang được cho ai nữa Lúa má thế này Theo các anh bối giàu được bao nhiêu cân Không biết cô được 35-40 cân không Dậu đáp chỉ nói giọng lo lắng vụ bơ rồi Mỗi công được một lạng tắm tóc Không khéo vụ mùa này cũng thế Dậu nói Có khi không được đâu chị ạ Bố rồi được một lạng tám Là do chưa đóng thuế nông nghiệp nợ vụ trước. Vụ này phải đóng trả nên may lắm mới được một lạng rưỡi thóc một công Thiếu đói vài ba tháng là cái chắc Làm được vụ xanh canh như chủ trưng của trên còn đỡ Nếu không thì không biết lấy cái gì cho vào bụng để chờ đến vụ gặt sau Tôi đồng bàn với ông Tế gạt xong hai anh em nhảy tàu lên tuyên Mua một ít sắn về thái phơi khô để chúng đói đây chị ạ Tế đứng lên nhìn khắp lượt rồi bảo dậu Có khi anh dậu phân công người chuẩn lúa dần về sân kho đi Cảnh nghề sắp đánh rồi đấy Chị ngạc nhiên Sáng đến giờ đã gặp được bao nhiêu đâu Mà đã đánh cạn vậy tiểu cười Dù cảnh trong tay anh đô trường sản xuất Muốn đánh lúc nào mà chẳng được cả chi, Gọi là một công lao động Nhưng có khi làm chưa được 6 tiếng đồng hồ một ngày chỉ đứng lên vươn vai bảo Các anh gặp đi Tôi đi qua chỗ các tổ xem Bà con làm ăn ra sao Nói xong Chị bỏ đi về phía đám ruộng bà ngật đang gặp. Nếu bằng gạch y hụt chất lúa lên đến ngọn quăng Ông vẫn bảo Mà chất đầy thế gánh sao nổi Một thông đi về gánh cho vừa vai Chứ gánh nhảy người ta lại bảo mình lơi Ông vẫn cười danh mãnh Ai cũng tích cực như bà Chắc hợp tác giáo của mình lần này giàu to Có điều không biết khi về đến sân hợp tác gánh lúa có còn đầy đến tận đầu quăng như thế này không Lúa chạy đi đâu mà ông bảo không đây Lúa làm gì có chân mà chạy Nó chỉ bay vào trong vườn nhà bà thôi Bằng gật chứng gừng bằng cách Nhắc đến chuyện cũ của ông vẫn. Chuyện gì ông cũng biết Thảo nào mà con lợn nhà ông bị dìm vào nước cho chết Để mù thịt lại đồ thừa đã nó say lá xắn. Ông còn quái quyển gấp tôi đến mấy chục lần Còn nói gì nữa Tôi nói đùa với bà cho vui tôi Ai làm được gì cho mình thì cứ việc lặng lặng mà làm chung giờ và hợp tác thì chỉ có việc sách bị đi ăn xin Chỉ cầm cái liềm trong tay đi tới chào mọi người Ông vẫn hỏi Gặp với bà con của bí thư huyện ủy đã thấy đau lưng chưa? Chưa bác ạ, có đau, tôi bị ngủ mới thấy đau tổ ta gặp được mấy sao rồi bác Dưới đến năm sao gì đấy rồi cô à. Chỉ nhìn gánh luống của bà gạch bảo Sức chừng nào gánh chừng ấy chứ bác Chất đành như thế gánh sao nổi Ông vẫn cười mỉa Bà con thực hiện cầu hiệu hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ mà cô Cô thấy đấy, các bà đều sắp hết tuổi lao động đến nơi rồi Mà còn gồng gánh có kém gì thanh niên trai trẻ Anh không có ý thức làm chủ như các bà Chờ các xã đâu đến nỗi làm ăn lụn bại như hiện nay bác gì Vâng Chỉ đi đến chỗ mấy người đang cho lúa lên xe cải chiến Ông vẫn bảo bà gật, mà có tham cũng tham vừa vừa thôi, rồi bất cập bại bà mau xuống lưng bỏ cả vụ gạch thì bà cố đưa về nhà hàng chục nắm lúa cũng chẳng lại đâu tôi lượng được sức mình ông không phải lo tôi về đây bà gật gồng mình nhấc cánh lúa lên vai bước loạn trọn tôi nói thật đấy ông vẫn bảo bà bỏ bớt ra mấy năm chưa tham thì thâm đấy bà gật không nói gì gò lưng cánh lúa đi bà quy cũng ý ảnh cánh một cánh lúa đầy ngọn đi theo bà gật Chỉ nghe tế bảo bà con thường chất lúa lên cho đầy quang gánh Để khi đi qua nhà mình lấy bớt bớt vào sân Nên chỉ định đi về trước đứng ở sân kho xem thử có đúng như vậy không Khi nhìn thấy cánh lúa của bà gật Xếp hàng chờ Ngọ cân với đi gần một nửa Chỉ tỏ dài não ruột Các bạn vừa nghe xong Tập số 9 của tiểu tuyết Bế tư tỉnh vị của tác giả Vân Thảo Dưới giọng đọc của Thanh Bình